Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Còn nhỏ như vậy thì đâu có gì đáng sợ. Cho nên tôi cứ tiếp tục ngồi đó nói đủ thứ chuyện với Lài. Lài cho biết là tôi với Lài đã có duyên với nhau trong nhiều kiếp trước. Nên đêm nay Lài mới hiện ra để gặp lại tôi. Lài chính là đó hoa Lài trong vườn nhỏ của nhà tôi khi xưa mà mỗi chiều tôi thường đến ngồi bên nàng Thường nâng niu và hôn nhẹ lên cánh hoa lại Tức là tôi đã hôn này. Lại biết tôi thích mùi thơm của lại Nên thường khép cánh để mà cố giữ cái mùi hương lại Chờ cho tôi đến chiều về Lại mới mở để cho cánh hoa hé mở Tỏ hương thơm ngát cho tôi thưởng thức Còn tôi khi xưa thì rất yêu qua lại Nên lúc nào cũng nhẹ nhàng cẩn thận Chăm sóc tưới nước bón phân Lại nói nàng cảm kích cái nghĩa cử đó Nên bây giờ muốn gặp lại Để ngỏ lời cảm ơn Cái duyên hội ngộ khi trước giữa chúng tôi Khi xưa Ngồi bên nhau Dù không nói một câu gì Nhưng chúng tôi đã rất thân với nhau Đã chăm sóc và thương yêu nhau Bằng một tình yêu rất nhẹ nhàng Và thanh khiết Đêm nay Chúng tôi ngồi kế bên nhau Kẻ âm người dương Tuy rằng thuộc về hai thế giới rất xa xôi Nhưng không những thân xác thật gần như dính chặt vào nhau, mà hai tâm hồn như đã quấn quýt lấy nhau từ kiếp nào. Chúng tôi rất quý trọng nhau, cùng kể cho nhau nghe những buồn vui đã xảy ra trong cuộc đời. Chúng tôi hợp với nhau lắm, nên suốt đêm đó nói chuyện nguyên thuyên không bao giờ dứt lại. Tuy nhiên miệng tôi khi đó đắng chát. Rồi căng tôi thì tan nát tới bời Vì tôi biết rằng Người con gái dịu hiện xinh đẹp Vừa mới gặp Mà tôi thấy lòng như đã thương yêu từ bao kiếp trước này Chỉ là một hồn ma bóng quế Và chỉ trong chốc lát nữa đây Chúng tôi sẽ xa cách nhau nghìn trùng biền biệt ở hai thế giới khác Không biết Bao giờ mới gặp lại nhau Biết tôi đang buồn Lại mới từ từ giải thích rằng Thật sự chúng tôi đã có duyên với nhau Từ nhiều kiếp trước chúng tôi đã từng là đôi chim tung tăng suốt ngày bay lượn giữa trời cao, chúng tôi đã từng là đôi bướm lững lờ cặp chần đuổi bắt nhau giữa rừng sâu, tôi đã từng là bóng cây đứng bên bờ suối che mát cho lại, còn lại là dòng suối ngọt ngào suốt ngày róc rách ca hát cho tôi nghe. Chúng tôi đã từng gặp nhau và đã xa nhau trong nhiều kiếp, nhưng vì tình cảm quá đậm đà nên chúng tôi cứ còn trở lại để gần nhau. Nhưng Dù trong những lúc xa nhau Chúng tôi vẫn mang theo hoài hình ảnh của người kia Ở trong lòng của mình Lại đăng cử một thí dụ Tôi cũng như một tảng mây trắng Lơ lửng bay giữa trời xanh Còn lại như là một dòng sông êm đềm Chảy nhẹ nhàng qua bao cánh đồng lúa Qua bao cánh rụng rừng Dù đứng ở đâu Ta cũng thấy dưới lòng sông lúc nào Cũng ôm ấp chứa đựng hình ảnh của đám mây Còn mây có bay đi đến tận nơi nào, thì cũng đều mang theo những giọt nước mát mẻ ngọt ngào của dòng sông. Đứng ở ngoài, cứ tưởng dòng sông và mây trắng là hai thực thể, cách biệt muôn trùng. Nhưng thật ra, chúng tôi đang có mặt trong nhau từng phút từng giây. Rồi thì mây cũng sẽ trở về với dòng sông một ngày nào đó. Lại khuyên tôi đừng buồn, hãy đáng giữ gìn sức khỏe. Ở một kiếp lai sinh nào đó, chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Đêm đã gần tàn, tôi biết giờ chi ly cũng sắp đến. Tôi cũng vừa nếm được ý nghĩa đớn đau đã nằm sẵn trong câu ngàn thu chỉnh biệt. Rồi đây trong cõi đời mù mịt còn lại tôi vẫn phải tiếp tục lên những bước chân độc hành lang thang trên những con đường vắng mà nghe tiếng sỏi đá rên xiết vặn mình dưới gót giày cô đơn trong đêm tối. Như tôi đã bước đi trên những con đường lạnh lẽo trong đêm qua ở bệnh viện này tuy nỗi buồn đang làm tan nát cả ruột gan. Nhưng tôi cố gắng không biểu lộ ra ngoài vậy đó, mà Lại cũng hiểu. Lại khuyên tôi đừng buồn, hãy coi đây như là một chuyến đi xa, rồi mai kia mình sẽ quay về, sẽ còn gặp lại. Trước khi từ biệt, Lại tặng tôi một bài thơ ngắn. Tiếng của Lại thật nhỏ, thật trầm. Hình như Lại cũng buồn không kém gì tôi. Tôi học bằng toán và khoa học từ nhỏ nên rất dốt về thơ vậy mà bài thơ này khi nghe lại đọc có một lần thôi tôi còn nhớ mãi đến bây giờ trước khi chia tay lại cảm ơn tôi đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.